người đàn ông buông cô, cô gái ra nhìn đồng hồ trợn mắt nói nhanh đi nhanh lên một chút cô gái như được đại xá trận to hai m ắ t gật đầu chạy đi giống như một cơn bão vừa mới quét qua l ạ c phòng vũ vừa đến nơi thì đã là nửa giờ sau vừa bước xuống khỏi du thuyền anh nhìn thấy trên quảng trường trống trải có mấy người đàn ông cuống cuồng như điên đang dê dưa ở trước một cửa tiệm bất chợt một tiếng thất chói tai của phụ nữ truyền đến l ạ c phòng vũ nín thở đi qua chụp lấy bả vai của người đàn ông kia một quyền hung ác ngoan độc nện tới tiếng thất chói tai lan tràn ra xung quanh l ạ c phòng vũ kéo lòng cả vặt Túng mấy ặ t đ t tới thêm một lên Lại nện q u ề đề n Anh lắng phòng mấy giờ đồng hồ lo giờ suốt mấy c u ố i c ù n g đ ã bắt b được ọ n họ Cần g i ậ n ngẹn ở t rất o n lồng ngực sắc nổ tung cái gì cũng đều không g gì l sắc Cái Chỉ tùm đều để ý y ê n đàn ông n đ mà kia ra sức á hung Mấy c ác ngoan độc tên đàn ông bị đánh đến nhìn không thấy nam bắc rốt cuộc sức lực của lạc phàm vũ cũng dã rời tùng lấy cổ áo của anh ta h u n g ác hỏi cô ấy đâu dự thiên tuyết đâu giao ra đây cho tôi mặt mũi của tên đàn ông bầm dập thống khổ khó chịu rên dị. bị đánh đến máu tươi đầm đìa khó khăn mở mắt ra kinh sợ nhìn lạc phạm vũ giọng khàn khàn gấp rút nói không thấy không thấy cô ấy đâu chúng tôi cũng đang tìm vừa nói xong thì ho khan dữ dội một trận lạc phạm vũ t r ợ n to hai mắt nhanh chóng kéo anh ta đứng dậy hung hăng đẻ trên b á c h tường cậu nói cái gì không thấy không thấy cô ấy bao lâu rồi nói rõ ràng cho tôi nghe người đang ở trong tay các người tại sao lại không thấy hả khụ khụ chính cô ấy tự mình trốn máu tươi s ề n sạch tràn ra từ khoái miệng của tên đàn ông chảy xuôi xuống trên người anh ta xít lạc phạm vũ nóng này giống lên một tiếng đôi mắt đỏ hồng anh hung hăng muốn n h ậ thêm một quyền vào mặt anh ta đừng ép hỏi nữa vô dụng thôi nam công tỉnh hiên không biết chạy tới từ khi nào sắc mặt tái xanh đôi mắt thâm thúy đầy tơ máu gợn sóng mình đã có tin tức chính xác thiên tuyết đã trốn thoát cô ấy đang ở gần đây năm công đình hiên vô cùng lo lắng đôi mắt bong ngóng tìm kiếm bốn phía anh hơi lảo đảo sải bước đi tới là p h ò n vũ trợn to hai mắt suy nghĩ một chút đột nhiên bỏ qua tên đàn ông bước nhanh đuổi theo làm sao cậu biết ông cụ cũng đã nhận được tin tức ừ vừa mất dấu thiên tuyết thì ông ấy đã biết hiện tại cô ấy không ở trong tay ông ấy mình cũng không cần dấu diếm hành tung nữa năm công đình hiên khản giọng giải thích giọng nói trầm thấp phát ra từ trong lồng ngực mình phải tìm được cô ấy ngay lập tức phải lập tức tìm được nhất định là cô ấy rất sợ hãi nỗi đau lòng kịch liệt hành hạ anh đang tìm kiếm cô ở trong một đất nước hoàn toàn xa lạ dù một góc nhỏ cũng đều không bỏ qua rốt cuộc cũng tìm được cô gái đã trợ giúp cô chạy trốn chính là cô gái kia cô gái sợ hãi nhìn hai người đàn ông giống như hung thần á c sát hơi nhấc h môi cái gì cũng không nói trong mắt là sự đề phòng Năm cung tình hiên gấp đến gương tuần tú cũng đỏ lên, gần như muốn xé nát mọt mắt. cô trước gấp gái tú độ, đỏ xé là phạm vũ kịp thời ngăn chở anh giọng khàn khàn nhìn về phía cô gái c h ậ m chậm nói Could you tell me where is she? She is his wife she? nghe anh nói cô gái sững sờ mấy từ khác cô nghe không hiểu nhưng ước chừng có thể nghe hiểu từ wife cô gái ngẫm nghĩ một chút sau đó sẽ bắt họ đi tới cánh cửa nhỏ mà dự thiên tuyết đã chạy trốn mở hộp tủ lấy chìa khóa mở ổ khóa ra chỉ chỉ vào bên trong đang cực kỳ nóng nảy rốt cuộc năm công kình hiên cũng hơi bình tĩnh lại đôi mắt thâm thúy nhìn cô gái giọng nói khàn khàn c ả m ơn không ai biết rốt cuộc là cánh cửa này thông đi đâu năm công kình hiên đi thẳng một mạch hoàn cảnh ở bên trong vừa nhỏ vừa ngột ngạt đến mức suýt nữa thở không ra hơi nhưng thật sự khiến cho ai nhìn mà phát hoảng là vết máu ở trên mặt đất từng giọt từng giọt màu sắc đỏ tươi màu máu tươi ấm nóng đó là máu của cô trời ơi Lạc vũ cũng chịu, Phạm khó kìm Vũ nén đến trong mắt của năm công kình hiên lộ ra sự khát máu hung ác nắm quả đấm vô cùng chặt gương mặt tuần tú tái nhợt chạy nhanh đuổi theo cuối cùng thì cũng đến cửa ra bọn họ phát hiện chỗ này là chợ cá mùi tanh tràn ngập khắp ngõ ngách năm công kình hiên tìm kiếm giống như điên đôi mắt sắc bén tìm kiếm bóng dáng cô ở từng ngõ hẻm anh có cảm giác cô đang ở gần đây chẳng qua là anh không tìm được anh không thấy được cô thiên tuyết đột nhiên... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net